Diệp Oản Oản dùng ánh mắt đại bại hoại nhìn Tư Dạ Hàn một cái, sau đó thượt phi phò chạy đi. Một ngày nào đó cô sẽ đem Đại Bạch ban thành dưa bờ. Cô cũng không tin cô không làm được. Diệp Oản Oản rời đi xong, Tư Dịch không yên tâm ho nhẹ một tiếng, tựa ra, có muốn hay không cấm chỉ La Tây về sau không được xuất hiện trong Cẩm Viên, vạn nhất nó làm tổn thương Diệp tiểu thư. Tư giả Hàn như có điều suy nghĩ hướng phương hướng rũ màn nữ hải mới ly khai nhìn một cái, không cần. Thanh Hòa, phía ngoài cửa trường quán thịt nướng, đã là buổi tối, gian hàng như cũ đầy tiếng người huyên náo, một đám nam sinh cao to lực lưỡng vây quanh mạn mãn một bàn lớn đầy thức ăn đang uống rượu nói chuyện kiếm. "Lão đại, đừng nóng giận, vì cái loại tiểu bạch kiểm này thật không đáng giá." Trong nhà tiểu bạch kiểm kia dù bây giờ nhìn dáng giữa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 Loại cảm giác đột nhiên có người thay mình mở cửa để cho Diệp oản oản sừng sốt một chút. Ừ à, nhanh nói cho tớ biết một chút, tối hôm qua hẹn họ thế nào à. Diệp oản oản vội và không gấp mà bát quái. Giang yên nhiên trần chờ một chút, mở miệng nói. Tớ nói cho sở phong chân tướng cô A môi di việc. Diệp oản oản sừng sốt một chút. À, nói cho hắn biết cái gì. Tớ nói với hắn, hẹn hắn đi ra ngoài là chủ ý của cậu.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 cho nên nhắc nhở qua tổng tử hàng đi. Lúc này mới nhớ tới nhắc nhở không khỏi cũng quá muộn. Thấy vẻ mặt tổng tử hàng ôn nhu cực ít, Giang Yên Yên nhất thời trở nên hoảng hốt nhưng rất nhanh mặt liền lạnh đi, tôi cũng không thích, sữa đậu nành nhà kia quá tinh, xủi cảo hấp cũng không tiện ăn, đây là đồ mà Trầm Mộng Kỳ yêu thích. Sắc mặt của tổng tử hàng nhất thời cứng đờ, "Y, ho khan, thật sao? Anh đã mua cho em một lần mà."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 Thật ra thì anh chính là rảnh rỗi không có việc gì chỉ tùy tiện mua một chút thôi." Sở Phong nói xong, vội vàng nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói, "Hoàn Hoàn, chị cũng chọn đi." "Tiếng gọi, chị, này thật là trân châu, miệng của hắn rất ngọt nha." Diệp Hoàn Hoàn hưởng thụ mà ngoác ngoác môi, "Vậy chị đây sẽ không khách khí nữa." Ba người thật vui vẻ mà chia nhau dùng bữa ăn sáng, Hoàn Hoàn đem tấm tựa hàng bên cạnh bỏ quên.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 Ngươi cái gì ngươi? Ngươi mắt chó đuôi mù cũng không phải những người khác tất cả đều là mù mắt. Ngươi nha ngay cả sách dày cho yên nhiên đều không có xứng a. Loại người như ngươi cũng xứng làm nam nhân sao? Ngươi ngay cả người cũng đều không xứng làm. Xúc sinh không bằng đồ vật. Khục. Diệp Bàn Bàn nghe xong thật là không nhịn được muốn vỗ tay vỗ tay a. Sở Phong, ngươi tìm chết đi. Tống Tử Hàng rốt cuộc thẹn quá hóa giận.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 vin cạnh Diệp hoàn toàn nhất thời có vẻ mặt vô tội lầu bầu nói: "Nó, người ta là một cô gái, tùy tiện loạn nói mấy câu mà thôi, liền có thể cho anh bị đánh như thành đầu heo, tổng đụ trưởng, anh cũng không phải yếu quá như vậy chứ?" "Ngươi?" Tống Tử Hàng giật đến gần chết. Quả thật là gặp quỷ, cái Diệp hoàn hoàn này thật sự là thật là quá quỷ dị đi.